người bịt mặt cười nhạt một tiếng rồi nói ta chẳng có thời gian để tranh biện với ngươi xem chưởng đây lời vừa dứt thì một chưởng đã phát ra đánh dù chưởng thế vô cùng uy mãnh chưởng kình cuồn cuộn như t r i ệ u dân sống dỗ trần bá i d ộ i tung tả chưởng phòng hộ ở trước ngực và hữu chưởng đánh thẳng ra xong chưởng vừa tương tiếp thì ầm một tiếng đôi bên đã phân được cao thấp người bịt mặt không di động nửa t ấ t nhưng trần bái thì bị chấn khai phải thối l ù i hai bước diệp trường thanh t h ầ m nghĩ công lực của người này không phải tầm thường rồi nghĩ đoạn chàng định tung người bay xuống thì đột nhiên thấy có bóng người lay động thì ra là bành chấn lướt đến hiện trường với thân pháp thần tốc diệp trường thanh thấy vậy đành lưu lại trên xà nhà tiếp tục quan sát người bịt mặt lạnh lùng nói thế nào c á c ngươi định quần chiến sao bành trấn nói tiểu tử ngươi cũng chẳng phải là nhân vật quang minh chính đại gì người bịt mặt phá lên cười ha hả rồi nói <cười> bành trấn trong đại diện vạn gia g không chỉ có hai người thôi có phải không bành trấn vô cùng kinh ngạc b u ộ c miệng nói ngươi biết ta sao người bịt mặt nói ta không những biết ngươi mà còn biết luôn cả hắn có phải hắn là hoạt cương thi trần bái không trần bái kinh ngạc nhưng lập tức trấn tĩnh rồi nói không sai tại hạ là trần bái các hạ xưng hô thế nào người bịt mặt t h á n g nhiên nói các ngươi chưa đủ tư cách để biết danh tính của lão p h ụ trần bái q u á t lên có chuyện như thế sao vừa dứt lời thì hắn đã phi thân quét ra một cước bành chấn và trần bái đã nhiều năm cùng hành tẩu giang hồ cho nên khi trần bái vừa tung cước thì bành chấn cũng lập tức xuất chưởng thế công phát xuất từ hai hướng nên uy thế càng mãnh liệt phạm vi uy hiếp rất lớn tuy nhiên người bịt m ạ c chỉ tung người lộn ngược ra s a u là tránh được cả chưởng lẫn cước đồng thời người này lập tức tung liên hoàn chưởng phân ra hai hướng phản công một trường ác đấu tuyệt l ư n g giữa ba người bắt đầu khai diễn sau ba mươi chiêu thì người bịt mặt đã khống chế hoàn toàn cục diện bành c h ấ n và trần bái dần dần rơi vào thấy hạ phận g chỉ thủ chứ không có công thực ra thì người bịt mặt có thể thu phục đối phương bất cứ lúc nào nhưng không hiểu sao hắn không hạ thủ mà cứ đánh cầm chừng như mèo dờn chuột vậy nơi dịp trường thanh ẩn thân cách hiện trường không xa lắm nhờ vào ánh sáng cho nên chàng quan sát tình hình rất rõ ràng tuy chàng thấy võ công của người bịt mặt cao cường nhưng chàng lại hận trần bái và bành chấn là kẻ có tâm địa sâu độc nên muốn mượn tay của đối phương giết hai gã này sau đó chàng mới xuất hiện để gọi là báo thù cho chúng như thế sẽ nhất cử lưỡng tiện đang ngầm tính như vậy thì đột nhiên chàng nghe thấy có tiếng y phục lất phất trong gió một bóng người lướt trên không đến thẳng hiện trường khi người này chạm đất thì diệp trường thanh mới nhận ra đó là đồ vô phương người b ị h mặt vừa thấy có trợ thủ đến thì lập tức tung ra một chưởng thôi sơn trần bái hự lên một tiếng bay thẳng ra khỏi dòng chiến bành chấn nhờ có thân pháp thần tốc nên tránh được một chưởng định mệnh đồ vô phương cười nhạt một tiếng rồi cũng tung người tới trước cùng người b ị h mặt đã đánh ra bốn chiều uy lực của bốn chiêu t r ư ở n g này khác xa bọn bành chấn sau khi xong t r ư ở n g tương tiếp thì đồ vô phương không hề nhích động mà người bịt mặt phải thối lùi một bước lúc này diệp trường thanh muốn xuống nhưng cảm thấy không tiện xuất hiện nên đành tiếp tục ẩn thân bất động s ô n g mục của người bịt mặt lạnh lùng nhìn trừng trừng vào đồ vô phương rồi nói quyết thủ quả nhiên là danh bất hư truyền đồ vô phương lạnh lùng nói b à n g h ậ u đã biết đồ mổ tại sao lại không lộ diện mục tương kiến h ả người bịt mặt thản g nhiên nói tại hạ đã bịt mặt đến đây thì tất nhiên là không muốn cho các ngươi nhận ra chân tướng rồi đồ vô phương lại nói nếu như vậy thì chúng ta đành phải dùng võ công phân cao thấp thôi ngừng một lát lão ta lại nói các hạ không muốn lộ xuất thân phận cũng như chân tướng nhưng có thể nói rõ dụng tâm đến đây chứ ngươi bít m ặ t cười ha hả rồi nói <cười> đồ vô phương ngươi đã biết quá rõ rồi sao còn lại hỏi nữa phải chăng là chuyện thánh thủy không sai nếu không vì chuyện thánh thủy thì bọn ta cũng chẳng muốn phạm đến mà diện quyết thủ ngươi làm gì thánh thủy đích thực là có trong diện d ạ n gia g nhưng e rằng chứ vậy phải hiện ra bản lĩnh của mình mới mong đoạt được đó không sai bọn ta không nắm chắc thì không phí công đến đây làm gì đồ vô phương phất hữu trưởng đánh ra và nói trước tiên các hạ muốn được đồ m ẫ u nói cũng chưa muộn vừa dứt lời thì tải trưởng cũng đã đánh ra đồ vô phương xuất liên tiếp tám trưởng người bịt mặt đều nên đón cả tám trưởng nhưng phải thói lùi ba bước tuy nhiên liền sau đó thì hắn lập tức tiến lên khai triển phản công nhất thời hiện trường mịt mù cát đá t chữ thế mang theo kình đạo vô cùng mãnh liệt âm kình chấn động cả bành chấn và trần bái đứng ở ngoài xa hơn cả t r i n u chưởng lực của đôi bên không những hùng hồn mà chiêu thức xuất ra đều nhằm vào các yếu quyệt hạ thủ h o à n sát thế trận thì dường như công lực của người bịt mặt hơi thấp một chút nhưng do có ý chí quyết chiến nên nhất thời đồ vô phương khó lòng thủ thắng d i ệ p trường thanh thầm nghĩ không biết người bịt mặt này là nhân vật nào mà võ công lại cao cường đến như thế chỉ trong chớp mắt mà hai bên đã chiết giải trên trăm chiêu đồ vô phương do công lực thâm hậu hơn nên dần dần chiếm được thấy thượng phong người bịt mặt tiếp tục miễn cưỡng tiếp thêm hai mươi chiêu nữa thì đột nhiên đồ vô phương xuất tuyệt học hữu thủ của lão chụp lấy cổ tay trái của đối phương đồng thời tả thủ nhanh như chớp g i ậ t lấy chiếc khăn ở trên mặt nhờ ánh sao cho nên đồ vô phương đã nhìn thấy diện mạo của đối phương rất rõ nhưng ngay tức khắc lão buông t a y người bịt mặt rồi kinh hãi thối lùi ra sau b à bước b ộ t miệng kêu lên là ngươi à người bịt mặt gượng cười rồi nói đồ huynh không ngờ có phải không đồ vô phương vẫn chưa hết ngạc nhiên lão nói thật không ngờ đã hơn hai mươi năm không gặp bây giờ lại tương kiến trong cuộc diện sinh tử thế này người bịt mặt nói cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi tại hạ phụng mệnh đến đây phải đoạt cho kỳ được thánh thủy đồ vô phương hắn g i ọ n g rồi nói hai mươi năm qua tuy gió công của kiều hiền đệ tiến bộ khá nhiều nhưng tiểu huynh cũng không dậm chân tại chỗ chúng ta tuy đã động thủ nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của tiểu huynh nghĩ tình thâm giao cố cựu tiểu huynh cũng không muốn làm khó dễ Ê, ngươi hãy đi đi ngươi bịt mặt lạnh lùng nói hiện tại giữa hai chúng ta chỉ có hai biện pháp giải quyết thôi biện pháp như thế nào hoặc là đồ huynh giao n ợ thánh thủy hoặc là giết chết tiểu đệ tại sao phải nhất định như vậy chứ vì nếu đồ huynh không giao n ợ thánh thủy thì tiểu đệ cũng khó sống và chắc chắn là đồ huynh sẽ gặp không ít khó khăn nói như thế là ý gì đồ huynh thử nghĩ và hiểu ngay kẻ đến là bất thiện vì kẻ thiện thì không bao giờ đến tiểu đệ chẳng qua là tiểu tốt đi tiền trạm đại nhân vật đều ở phía sau kìa đồ vô phương cười nhạt một tiếng rồi nói <cười> kiều hiền đệ n g ư ờ i đang uy hiếp tiểu huynh đó có phải không người bịt mặt thản g nhiên nói không phải là uy hiếp mà là sự thật đồ huynh tiểu đệ cảm thấy rất tủi nhục nên mong đại huynh hạ thủ giết chết tiểu đệ đi giết n g ư ờ i rồi có ngăn được bọn chúng không đến đây không không thể đã không thể thì giết ngươi có ích gì chứ có ích thì tiểu đệ không có nói và cũng không khỏi trông thấy huynh vì bảo vệ thánh thủy mà lưu quyết ở tại đại viện vạn gia này đồ vô phương đã lộ xuất nộ khí nhưng lão lập tức trấn tĩnh tinh thần và nói kiều hiền đệ có thể nói cho tiểu huynh biết những n â n vật nào sẽ đến đây không nếu biết được thì tiểu huynh tất có kế sách đối phó khi đó h i ệ n đệ sẽ ở lại đây cùng tiểu huynh gia nhập âm dương bảo chăng đúng vậy gia nhập âm dương bảo thì có cái gì không tốt chứ tiếng t â m của âm dương bảo trên giang hồ chẳng tốt lành gì nhưng tổ chức của các người động thủ cướp thánh thủy mà người người khác đã bỏ tiền ra mua như thế liệu có chính đáng không hả không sai nhưng nghĩ cho cùng thì việc này cũng như kẻ cướp cướp của kẻ cướp mà thôi đồ huynh các ngươi không có cơ sở để thắng đâu nghe khẩu khí của ngươi xem ra có lẽ tối đêm nay vạn gia đại diện này là đệ nhất cao thủ võ lâm vậy không sai tiểu đệ chỉ cần nói đến hai nhân vật thì đồ huynh đã đủ kinh hồn tán đổm rồi được rồi tiểu h u n h rửa tay lắng nghe nè đồ huynh có bao giờ nghe nói đến trung phong tẩu và loan nguyệt đau chưa đồ vô phương sững sờ hồi lâu chậm rãi nói bọn họ cũng đến sao người bịt mặt nói đúng vậy bọn họ đang ở bên ngoài d ạ n g đại viện chờ tiểu đệ hồi âm hai nhân vật này làm thế nào lại đi cướp của, của người khác chứ bọn họ cũng như tiểu đệ không phải là người chủ chốt có nghĩa là bọn họ cũng bị sai khiến đến đây sao đúng vậy hai nhân vật này không tham danh lợi do đó nếu không có kẻ làm chủ thì khó lòng sai khiến được bọn họ hành động đồ vô phương buông tiếng thở dài rồi nói kiều hiền đệ không ngờ ngươi lại đối đãi với ngu huynh như vậy người b ệ c h mặt nói chính vì vậy mà tiểu đệ muốn đồ huynh thành toàn cho mình chỉ có chết mới khỏi trông thấy đồ huynh lâm vào trường thảm sát nếu đồ huynh không nhẫn tâm ra tay thì hãy thức thời giao thánh thủy ra để tránh một trường thảm sát nghe tới đây thì diệp trường thanh không nhẫn nại được nữa chàng phi thân xuống đất rồi lẳng lặng đến đứng ở phía sau đồ vô phương lúc này trên mặt của chàng vẫn mang mặt nạ da của ma thủ thiết phi người b ị h mặt quét m ộ t q u a n nhìn diệp trường thanh rồi kinh ngạc kêu lên thiết huynh n g ư ờ i vẫn chưa chết sao tình thế đến nước này thì diệp trường thanh không thể khai khẩu chàng lạnh lùng nói không sai ta vẫn chưa chết người b ị h mặt nói có thiết huynh ở đây thì tình hình có lẽ khá hơn xin t h ứ y ế u ỳ n h khuyên đồ q u ỳ n h giao thánh thủy ra là được nếu không thì chỉ cần phong trung tẩu và lo a nguyệt n đ a o đến thôi chư huynh cũng khó lòng đối phó rồi h ú n g hồ vẫn còn nhiều cao thủ khác trợ lực diệp trường thanh cố ý nói bằng âm g i ọ n g khàn g khàn g đáng tiếc là ta không thể khuyên đồ q u ỳ n h đồng ý được người b ị h mặt nói thuyết u ỳ n h là chỗ giao tình chí thân với đồ q u ỳ n h lẽ nào thấy bằng hữu đi vào con đường chết mà không khuyên can tuy không biết rõ danh tính của nhân vật này nhưng nghe đồ vô phương gọi hắn là kiều hiền đệ cho nên d i ệ p trường thanh cũng liền gọi theo kiều huynh đệ cũng là hảo bằng hữu với đồ huynh vậy tại sao lại đưa người đến cướp thánh thủy người bịt mặt họ kiều chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên nghe một tiếng cười nhạt và một giọng nói từ ngoài truyền vào kiều nhất long người đang nói chuyện với bằng hữu thâm giao hay là đang nói chuyện về thánh thủy vậy đồ vô phương liền lớn tiếng nói b à n g hữu đã dám đến địa phận của âm dương bảo tại sao không dám hiện thân từ bên kia tường có tiếng cười nhạt đầy nham hiểm rồi thì một chiếc bóng người vượt tường bay thẳng vào đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ đồ vô phương bất giác kêu lên trung phong tẩu trung phong tẩu thản nhiên nói không sai chính là lão phù đồ vô phương nói xưa n à y các hạ và âm dương bảo không thù không oán như nước giếng không phạm nước sông tại sao hôm nay lại đến cướp thánh thủy của âm dương bảo vậy trung phong tẩu phá lên cười ha hả và hỏi <cười> âm dương bảo chẳng phải là tổ chức chính nghĩa gì chúng ta có cướp của quý bảo cũng chẳng có gì là xấu hổ nếu các hạ không chịu giao thánh thủy ra thì đêm nay láo phu đành phải khai sát g i ớ i tôi h kiều nhất long nói đồ huynh dù ngươi có liều mạng già của mình cũng không có giữ được thánh thủy đâu hãy suy nghĩ kỹ lại đi đồ vô phương cười nhạt một tiếng rồi nói kiều hiền đệ dù sao chúng ta cũng là bằng hữu cố cựu nếu ngươi còn coi ta là huynh trưởng thì hãy mau rời khỏi g i a n g đại viên này đi chuyện ngươi đưa người đến đây ta cũng không cần truy cứu xin mời kiêu nhất long ấp úng nói à, chuyện này chuyện này ê dạ đồ huynh à giữa chúng ta tuy là bằng hữu chi giao nhưng mấy năm nay tiểu đệ luôn hành sự vì chủ nhân của mình đ i ể m này ê mong đồ huynh thông cảm đồ d ô phương lạnh lùng nói k i ề u hiền đệ là đích hay là b á n phải phân biệt rõ ràng nếu người thật sự có chỗ khổ tâm thì nghĩa kim l à n g của chúng ta trước kia đành cắt đứt kể từ đây vậy kiều nhất long gượng cười nói à, à, à. nếu đồ huynh kiên quyết như vậy thì tiểu đệ cũng đành chịu thôi d i ệ p trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói、Hơ. kiều nhất long ngươi thừa biết đồ đại ca của ngươi là chủ s ự nơi này ngươi còn dám đưa người đến cướp thánh thủy như thế thì còn gì gọi là tình huynh đệ hả lội bằng hữu như vậy có đoạn giao cũng phải thôi đồ ầ vô phương nói bất luận thế nào thì ta cũng không thể tuyệt tình đoạn nghĩa trước ta muốn chính miệng của hắn nói ra giữa t a với hắn là t h u hay là bạn đây k i ề u nhất long nói đồ lão đại không nên nói quá lời như vậy tiểu đệ là người của một tổ chức khác thì phải trung thành với tổ chức của mình cũng như đồ đại ca thôi t ù y biết chuyện không thể làm nhưng vẫn làm đó là lòng trung thành vậy cái này gọi là ai thờ chủ nấy như thế thì làm sao trách tiểu đệ bất nghĩa được chứ đồ vô phương nói kiều h i ệ n đệ ta không có ý trách cứ gì ngươi nhưng vì sự việc đã đến nước này thì không thể không nói cho rõ ràng kiều nhất long nói đồ lão đại hai vị cao thủ trung phong tẩu và loan nguyệt đ à o đến đây là điều gì tình nghĩa với tiểu đệ mà tận suất kỳ lực như vậy có lẽ đồ huynh hiểu rồi chứ còn giữa hai chúng ta muốn thế nào là chuyện của đồ huynh đồ Dâu phương l ã n h lùng này kiều hiền đế việc n g ư ờ i đưa cao thủ đến d ạ n gia đại viện đã là chuyện trung nghĩa bất lưỡng toàn rồi như vậy tình nghĩa giữa chúng ta đành đoạn tuyệt thôi từ nay đôi bên trở nên thù địch với nhau và không thể tránh khỏi việc dùng gió công để phân cao thấp trung phong tẩu lúc này phá lên cười một tràng rồi nói <cười> khá lắm khá lắm kiều n h ấ t lông n g ư ờ i đã thể hiện ý chí rồi thì lão phu không làm khó dễ n g ư ờ i nữa đồ vô phương không cần n g ư ờ i xuất thủ đối phó lão ngừng lời lại quét mục quan qua đồ vô phương rồi tiếp người muốn vào thánh thủy ra hay là muốn động thủ đồ vô phương t h ẳ n g nhiên nói bằng vào các hạ mà có thể ép tại hạ vào thánh thủy ra sao trung phong tẩu gật đầu nói đồ vô phương lão phu chỉ cho n g ư ờ i một cơ hội thôi đó đồ vô phương nói trung phong tẩu với tiếng t â m và địa vị của các hạ trên giang hồ thì q u á thật đồ m ẫ u cũng có phần kính trọng nhưng không phải vì thế mà nói rằng âm dương bảo sợ các hạ đâu nhé trung phong tẩu lớn tiếng nói đồ vô phương người chớ có xuất khẩu c u n g n u đồ vô phương nói bất luận là các hạ nghĩ thế nào thì tại hạ vẫn cứ nói điều mình muốn nói trung phong tẩu bừng bừng nộ khí quát l ê n h dựa vào đám vô danh tiểu tốt trong âm dương bảo mày dám uy hiếp l ã o phu sao đồ vô phương cười nhạt một tiếng rồi nói nếu các hạ cảm thấy thân phận của mình quá cao không ai xứng để đối đáp thì chúng ta đành bế khẩu lại vậy trung phong tẩu gật đầu này đồ vô phương niềm t ì n h gió lâm đồng đạo lão phu đã cho n g ư ờ i cơ hội mà n g ư ờ i vẫn cố chấp không nhận thì ngày sau giang hồ cũng không thể trách cứ lão phu thị cường hiếp nhược được lời vừa dứt lão lập tức tung người tới trước đồng thời dung thủ trảo chộp xuống đầu của đồ vô phương động tác của lão nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nhanh khi đồ vô phương phát hiện thì ngũ trảo đã chộp xuống bảy tám đại quyệt ở trên người rồi nhất thời không biết phải tránh né như thế nào mới có thể thoát được độc chiêu của đối phương ngay lúc đó một luồng hàng quang lấp loáng đột nhiên qua lên trong chớp mắt trường kiếm đã tạo thành một bức t ư ợ n g kiếm khí ngăn c h ặ n thế công của trung phong tẩu người xuất kiếm không ai khác ngoài diệp trường thanh lúc này chàng đang mang mặt nạ của ma thủ thiết phi nên lẽ ra là không được xuất kiếm nhưng vì thấy võ công của trung phong tẩu quả thật là cao thủ hiếm thấy trên giang hồ do vậy chàng không thể không xuất kiếm mặt khác sở trường của chàng là kiếm pháp nếu không dùng kiếm đối địch thì chẳng khác nào lấy sở đ o ạ n đối phó với sở trường lúc này trung phong tẩu bị kiếm khí ngăn c h ặ n thế công thì bất giác kinh hãi ở trong lòng bọn lão đã điều tra kỹ lưỡng tình hình ở d ạ n gia g đại diện và biết nhân vật có gió k ô n g cao cường nhất ở đây chính là đồ vô phương ờ không ngờ hiện tại lại xuất hiện một kiếm thủ cao cường như vậy trung phong tẩu nhìn trường kiếm của diệp trường thanh rồi hỏi n g ư ờ i là ai mà thủ thiết phi trung phong tẩu lắc đầu nói không phải mà thủ tiết phi không dùng kiếm d i ệ p t r ư ờ n g thanh lạnh lùng nói dù tại hạ là ai thì cũng không quan trọng điều quan trọng là thanh trường kiếm trong tay tại hạ có thể đối phó với các hạ hay không mà thôi trung phong tẩu phá lên cười một tràng cuồng ngạo và nói ngươi tin là có thể đối phó với lão phù sao không sai tại hạ luôn tin tưởng vào trình độ kiếm pháp của mình nghe khẩu khí đủ thấy ngươi là một nhân vật khá anh hùng ngươi nên báo danh tính b á o danh tính thật và gỡ cái mặt nạ cho lão phu xem rốt cuộc ngươi là nhân vật nào diệp trần thanh cười ha hả và nói tại hạ thấy điều đó cũng không cần thiết nếu các hạ có thể giết được tại hạ thì cần gì phải biết danh tính hay tại hạ là nhân vật nào còn nếu các hạ không giết được tại hạ thì cũng chẳng quan hệ gì đến chuyện tại hạ là ai trung phong tẩu tổ tỏ vẻ kinh ngạc nói t i ể u tử người chớ có nói năng hồ đồ lão phu không giết cả vô danh tiểu tốt điều này ngươi chưa biết sao diệp trường thanh hoành ngang trường kiếm cho bất ngờ đâm tới và nói thắng tại hạ đi rồi khua m ồ i múa mép cũng không m u ố n vừa rồi diệp trường thanh đã mục kích sự lợi hại của trung phong tẩu khi xuất chiêu tấn công đồ vô phương nên ở trong lúc đối thoại chàng đã ngầm d ẫ n công giới bị để tiên hạ thủ di cường kiếm pháp của v i ệ t trường thanh vốn lấy sự thần tốc làm sở trường cho nên kiếm vừa xuất thì tuần hoàng liên miên bất tận kiếm thế như trường giang tuôn trào ra đại hải bị tấn công bất ngờ với thế kiếm liên hoàng như vậy trung phong tẩu buộc phải liên tiếp tháo lui bảy tám bước mới g i ã n hồi được thế trận khi diệp trường thanh công cất tới đường kiếm thứ hai mươi tám thì t r ù n g p h ò n g tẩu mới triển khai chiêu thức phản công chiêu thức của lão đơn giản chỉ là chưởng và chỉ nhưng không đầy mười chiêu đã ngăn chặn được thế công như sóng cuộn triều dân của đối phương diệp trường thanh bất giác cảm thấy t ì m lực ám kình ở trên chỉ chưởng của đối phương vô cùng uy mảnh khiến cho kiếm chiêu của chàng không thể phát huy hết uy lực kiếm pháp của chàng vốn lấy thần tốc làm sở trường nhưng xem ra chiêu số của đối phương còn nhanh hơn chàng định bụng bất ngờ xuất thủ để chiếm tiên cơ nhưng hiện tại trung phong tẩu đã lấy lại thế quân bình lão vừa chiếc giải chiêu thức vừa cười ha hả nói <cười> nghe khẩu khí của người lão phù tưởng có tuyệt nghệ gì không ngờ chỉ là mấy miếng vỏ mèo cào mà thôi d i ệ p trường thanh thầm nghĩ nếu tiếp tục giao đấu thế này thì không những không thể thủ thắng mà rất mau chóng sẽ bị đại bại có n ề n xuất thủ truy hồn thất kiếm hay không với trình độ gió c o n g và kiến giang i a n g hồ quảng bác của trung phong tẩu thì truy hồn thất kiếm vừa xuất lão sẽ lập tức nhận ra lai lịch của chàng ai bởi lẽ trong thiên hạ chỉ có ta và sư phụ biết sử dụng tuyệt chiêu này thôi đang lúc do dự thì chàng bị trung phong tẩu đánh trúng một chưởng làm cho trường kiếm bất loạn nhưng nhờ thế mà chiêu thức ở trong t r u y hồn thất kiếm lập tức phát ra trung phong tẩu g i ố n g đã hoàn toàn nắm thế chủ động lão ước tính chỉ dài ba mươi chiêu nữa là có thể thủ thắng nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên xuất kỳ chiêu lúc này kiếm khí như sương hàng quan lấp loáng phá vào những màn chân khí hộ thân của trung phong tẩu khiến cho lão hồn phi phách tán tung người bay ra sau bảy tám bước rồi mới buộc miệng kêu lên truy hồn thất kiếm diệp trường thanh diệp trường thanh hơi sững người nhưng chàng lập tức gỡ mặt nạ ra và nói không sai chính là tại hả trung phong tẩu vẫn chưa hết bàng bàn h o à n lão nói quả thật là ngươi không ngờ diệp trường thanh thản nhiên hỏi lại lão không ngờ điều gì không ngờ n g ư ờ i ẩn thân ở trong âm dương bảo thì ra chuyện giang hồ đồn đại người bị hại ở thái hồ chỉ là kế kim tiền thoát s á t mà thôi xem ra lão rất quan tâm đến chuyện của tại hạ nhưng trong trí nhớ của mình hình như tại hạ chưa gặp lão bao giờ cả lão phu không quan tâm đến n g ư ờ i mà là quan tâm đến m à kiếm lão n h ậ n không biết lão giáo q u ấ n như thế nào mà cho ra m ộ t đồ đ ể chẳng ra gì thế này lão tiền bối với gia sư là chúng ta là bàn hữu từ năm mươi năm trước giảng bối theo gia sư đã mười năm nhưng tại sao không gặp lão tiền bối chúng ta tuy ít có cơ hội diện kiến nhưng tình nghĩa lâu bền ba năm trước khi gặp nhau ở giang nam lão vẫn nhờ ta chiếu cố n g ư ờ i không ngờ việc trường thanh trầm ngâm một lúc rồi nói lão tiền bối thấy gia sư còn khỏe không t ư ơ n g phong t ẩ u nói lão còn rất tráng kiện nhưng xem ra đồ đệ của lão chẳng khỏe tí nào nên mới ẩn thân vào âm d ư ơ n g bảo diệp trường thanh đưa mắt nhìn đồ vô phương nhưng lão này mặc nhiên không nói gì t h ậ t ra thì đồ vô phương cũng không biết phải nói giúp chàng như thế nào bởi tiếng tăm của lão chẳng mấy tốt lành gì do vậy chàng khẽ thở dài và nói lão tiền bối đã là bằng hữu của gia sư thì tất nhiên cũng hiểu lão nhân gia chứ đúng vậy cho nên vừa rồi ngươi vừa xuất truy hồn thất kiếm là lão p h ù đã nhận ra lai lịch n g à i ý giảng bối muốn nói là đối nhân sự thế của gia sư rất chính trực mà kiếm lão nhân cả đời chính trực trên giang hồ không ai là không tôn kính nhưng không ngờ thanh danh của lão lại bị tên đệ tử phá hủy điều đó còn chưa chắc diệp trường thanh người biết âm dương bảo là tổ chức như thế nào không mà diện quyết thủ là nhân vật thế nào người cũng không biết sao lão tiền bối không nói đến chuyện gia sư của d ạ n g bói nữa hiện tại lão tiền bối thống lãnh nhân thủ đến cướp thánh thủy của người khác phải chăng như thế là quang minh chính đại hồ đ ầ u người có biết loại thánh thủy này mà lọt vào tay của âm dương bảo thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không sẽ là một trường đại phong ba đó ngươi có biết không hả sẽ gây ra phiền phức cho giang hồ thế nào ngươi có biết hay không d i ệ p trường thanh t h ẳ n g nhiên nói t h a n h thủy đã có nhiều năm rồi nếu có thể gây phong ba cho giang hồ thì có lẽ nhiều trận phong ba đã xảy ra rồi trung phong tẩu b ừ n b ừ n nổ khí quát lớn diệp trường thanh người trung thành với âm dương bảo thế sao hả d i ệ p trường thanh nói chuyện này tại hạ tự có cách giải thích nếu lão tiền bối thật sự là tri kỷ tri giao d ớ i gia sư thì hy vọng nể tình lão nhân gia mà bỏ qua chuyện tối nay đi cái gì người muốn lão phù bỏ qua chuyện này à không sai lão phù nhận lời người khác mà đến hả có thể bãi thủ giữa đường hay sao lão tiền bối đã tham gia giao dịch thánh thủy bao giờ chưa chưa lần nào g i ă n bối đã tham gia một lần như thế nào phàm những kẻ tham gia giao dịch thánh thủy đều là hạng bất thiện không chừng lão tiền bối đã bị người khác lợi dụng rồi trung phong tẩu phá lên cười ha hả rồi nói <cười> nữ cười lão p h ù cao niên thế này ha có thể bị người khác lợi dụng dễ dàng đến thế hay sao h ả d i ệ p trưởng thanh trầm mặc không biết phải nói như thế nào nữa nếu tiếp tục miễn cưỡng giải thích thì có thể sẽ làm lộ bí mật của âm dương bảo bỗng nhiên chàng nghĩ đến một điều làm việc thiện mà để cho người khác biết thì chẳng còn là việc thiện nữa một hiệp khách chân chính thì bất cần danh lợi chỉ lặng lẽ làm việc gì mà mình cảm thấy nên làm mà thôi diệp trung tảo lạnh lùng nói diệp trường thanh người giải thích với lão phu thế nào đây diệp trường thanh cười nhạt một tiếng rồi nói chẳng có gì để giải thích tại hạ thừa nhận là tự chịu trách nhiệm những việc mình làm trước gia sư và võ lâm đồng đạo trung phong tẩu buông một tiếng thở dài và nói khổ h ả i vô biên hồi đầu thị ngạn bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp đó g i ả n bối không cảm thấy mình đang khổ h ả i thì hà cớ gì phải hồi đầu nhưng thiết nghĩ thân phận và thanh danh của lão tiền bối phải tạo cả đời mới đứng d ư n g được trong giang hồ không ngờ chỉ q u ý việc trong một đêm nay vì đại nghĩa bất chấp tiểu tiết hành động này của lão phu dù phạm vào lệ thường đi chăng nữa cũng cam tâm chẳng hề thương tổn mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau lão tiền bối lấy đại nghĩa ra để biện minh cho hành động của mình thì đương nhiên vạn bối cũng có chính đạo để biện thuyết tuy nhiên nếu đem hai lý do này ra tranh biện thì không biết đến bao giờ mới kết thúc chỉ mong lão tiền bối nể tình gia sư mà rời khỏi d ạ n gia g đại diện cho khá lắm lão phu chưa khuyên ngươi mà ngươi lại khuyên lão phu hơ xem ra tối nay không thể không giáo quấn ngươi một phen rồi nếu lão tiền bối cố chấp như thế thì e rằng giữa chúng ta khó có cơ hội toàn mỹ đó có cơ hội toàn mỹ à ha, tiểu t ử n g ngươi đã chấp mề bất ngộ thì lão phu phải giáo quấn một phen thôi lời vừa dứt thì lão đã dung trảo thủ c h ậ p về phía diệp trường thanh thấy trảo thần t ó c và uy mảnh vô cùng diệp trường thanh liền t r ầ m người tránh né rồi phản kiếm quét ra như s a o xẹt tấn công vào giữa ngực của đối phương trung phong tẩu cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên biến chiêu từ trảo qua chưởng tìm lực theo thế chưởng x o n g thẳng vào kiếm thế của diệp trường thanh lão thừa biết sự lợi hại của tri hồn thất k i ế m nền lực đạo ở trên sông thủ càng lúc càng gia tăng nhằm áp chế không cho đối phương phát huy ở sở trường dịp trường thanh có binh khí trong tay mà không thể nào thi triển tuyệt chiêu được nên dần dần bị đẩy vào thế hạ phong phải liên tục chống đỡ để thoát hiểm giữa lúc đó bỗng nhiên có ánh quả hoang l â y động hai chiếc đèn lồng chợt sáng lên cầm đèn lồng là hai tỳ nữ mặc thanh y cùng di hồng cô nương từ từ bước ra phía sau di hồng là hai đại hán mặc hát y khiêng một người trùm chăn mền ở trên c á n di hồng vừa bước ra thì cao giọng nói dừng tay vị trưởng thanh vẫn toàn lực đánh ra một đường kiếm rồi tung người ra sau bảy tám thước thoát khỏi vòng chiến trung phong tổ quét một quan qua đổ vô phương rồi lại lạnh lùng nói thế nào các người huy động cả thê tử ra ứng chiến nữa à hí đại han g thản g nhiên nói Di tiền bối này là ai mà ăn nói vô lễ thế trung phong tẩu nói lão phu là trung phong tẩu di hồng nói nghe danh khí cũng là đại nhân vật nhưng sao lại ăn nói không biết giữ lễ nghĩa vậy phải chăng trung phong tẩu lão tiền bối xem bọn nữ nhân chúng ta không ra gì trung phong tẩu nộ khí quát lớn nha đầu kia nếu không phải ngươi là nữ lưu thì lão phu đã cho một dưỡng chết chắc rồi Duy h ồ nói g n nói cũng phải dù sao thì một tiểu nha đầu cũng không xứng động thủ với nhân vật đỉnh đỉnh đại danh như lão thế thì đành nhờ người khác xuất thủ vậy nói đoạn nàng phất tay một cái hai đại hán lập tức tiến lên về phía trước rồi đột nhiên hất tung chiếc c á n lẫn người nằm ở trên đó về phía trung phong tẩu trung phong tẩu liền thối lùi ba bước nhìn trừng trừng vào chiếc c á n rồi quát hỏi cái gì thế này vi hồng nói là người trung phong tẩu kinh ngạc hỏi người chết hay người sống di hồng nói đương nhiên là người sống trung phong tẩu nói là người sống thì mau tránh ra một bên k é o lão phu nộ khí cho một trưởng thì q u a n g mạng người nằm ở trên cáng đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi nói khẩu khí khá lắm lão phu bệnh nhiều năm nhưng vẫn chưa trút được hơi thở cuối cùng mong lão tiểu tử n g ư ờ i thành toàn giúp cho trung phong tẩu tức khí đến độ toàn thân rung lên bằng bật lão gằn giọng nói hả khá lắm khá lắm người tưởng lão phu không dám ư lời chưa dứt thì hữu trưởng đã p h á t không đánh ra trong lúc bừng bừng n ổ khí cho nên t r ư ở n g lực cũng vô cùng uy mãnh tự như là thôi sơn đảo hải thế nhưng điều kỳ quái là xảy ra thế t r ư ở n g của trung phong tổ tuy vô cùng thần tốc nhưng chẳng làm gì được người nằm ở trên c á n thậm chí cả chiếc c á n cũng không hề hắn gì thì ra khi trung phong tẩu vừa phát t r ư ở n g thì chiếc c á n đột nhiên bay lên khỏi mặt đất tránh khỏi phạm vi uy hiếp của chưởng lực diệp trường thanh thấy vậy kinh hãi không thôi c h ẳ n g nghĩ một người nằm bất động mà bay lên được là một chuyện không dễ vậy mà mang luôn cả chiếc c á n bay lên quả là việc vô cùng khó khăn không những diệp trường thanh mà cả trung phong tẩu lẫn kiều nhất long đều trố mắt kinh ngạc trước hiện tượng kỳ quặc vừa rồi lúc này người ngoài cổng của d ạ n gia g đại diện đột nhiên có sáu người mặc giả hành tiến vào tất cả đều thủ trường kiếm ở trong tay khi vừa vào đến hiện trường thì sáu kiếm thủ lập tức xuất chiêu di hồng liền cao giọng nói tất cả lui ra mau diệp trường thanh và đồ vô phương định tiến lên nghênh chiến nhưng khi nghe di hồng nói như vậy lập tức thoái hậu đột nhiên di hồng chuyển thân d u n g đôi ngọc thủ lên sáu tên hi trường kiếm lập tức ngã lăn ra đất d i ệ p trường thanh kinh hãi thầm kêu lên ám khí thật là tàn độc vô thanh vô ảnh mà giết người như ngoé trung phong tẩu lớn tiếng quát n h à đầu người quả nhiên tàn độc d i hồng t h ẳ n g nhiên nói với người đáng tôn kính thì tôn kính nhưng v ớ i hạn đáng chết thì tiểu nữ cũng không bỏ qua trung phong tẩu lên tiếng nói người đã dùng ám khí gì mà giết họ vậy d u hồng nói lão không nhìn thấy sao trung phong tẩu không khỏi kinh người tuy mục quan c ủ lão hơn người nhưng cũng chỉ nhìn thấy được ánh ngân quan lấp l o n g mà thôi ám khí và thủ pháp thi triển này quả lần đầu tiên lão mới gặp ở trong suốt mấy mươi năm hành tẩu giang hồ đột nhiên đồ vô phương cung thủ nói trung phong tẩu lão có thể đi được rồi đó d u hồng tiếp lời vì bảo vệ thánh thủy cho nên chúng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào nếu kẻ nào không tin thì cứ việc thử cho biết bỗng nhiên trung phong tẩu dậm chân xuống đất rồi nói là ngươi lão bệnh quỷ sao không mau đứng lên mà còn giả trò mèo chuột như vậy người nằm ở trên cáng không trả lời cũng không đứng lên dường như lời của trung phong tẩu chẳng hề lọt vào tai nhất thời trung phong tẩu chẳng biết phải làm thế nào nên lão ngầm giận chân khí rồi lạnh lùng nói lão bệnh quỷ người giả chết như thế thì đừng có trách lão p h ù sức thủ vô tình đó nhé lão vừa dứt lời thì đánh ra một chưởng phách không đạo âm kình xông đến trước như ngầm cuồn cuộn đột nhiên từ ở bên dưới lớp chăn có cánh tay d ù n g ra n g h ê n tiếp đạo âm kình của trung phong tẩu và một giọng nói cất lên lão t i ể u tử người khá lắm phách không chưởng lại tăng thêm mấy thành quả h ậ u lời vừa dứt thì một lão nhân với sắc diện đầy vẻ bệnh hoạn ngồi bật dậy trên chiếc c á n trung phong tẩu buộc miệng nói quả nhiên là lão bệnh quỷ ngươi vẫn chưa chết hay sao lão nhân trên cáng vò vò cái đầu như t ẩ u quạ rồi cười h ì h ì nói võ huynh chưa chết thì tiểu đệ nào dám chết trước chứ trung phong tẩu cười nhạt rồi nói ngươi chưa chết thì tại sao không tìm nơi nào yên nghỉ dưỡng bệnh mà lại chui vào cái vũng bùn âm dương b ã o vậy lão nhân trên c á n nói võ lão huynh mấy mươi năm không gặp mà ngươi vẫn nhận ra lão b ệ n h quỷ ta thì ta thấy ngươi cũng có nghĩ về sự giao tình ngày trước trung phong tẩu nói dù ngươi có chết thì lão phu cũng có thể nhận ra mà lão nhân trên c á n liền nói do vậy mà ta phải khuyên ngươi mấy câu chúng ta đều cao niên cả rồi chớ nên phạm vào mạng già và của nhau làm chi tốt hơn hết là võ huynh mau rời khỏi nơi này thôi trung phong tẩu hỏi tại sao ngươi lại không đi lão nhân ở trên c á n n ó i vơi vẽ bệnh hoạn lão bên quý ta ta thân mang trọng bệnh hành động bất tiện thì làm thế nào mà đi được hơn nữa đây chính là nơi ta dưỡng bệnh ngươi bảo ta phải đi đâu bây giờ trung phong tẩu nói võ huynh tuy niên k ỹ của ngươi cao hơn nhưng xem ra vẫn còn khá hồ đồ đó ta biết các n g ư ờ i đến đây không ít người nhưng chỉ mình ngươi xuất đầu lộ diện còn những người khác tạm thời rẫn ẩn thân s a u trung phong tẩu liền cắt lời ai nói vậy chẳng phải các ngươi đã giết nhiều người rồi đó sao lão nhân trên c á n buông tiếng thở dài rồi nói võ q u ỳ n h cứ chấp mê bất ngộ thì q u á thật ta chẳng còn cách nào khác nếu võ q u ỳ n h nhất định không đi thì e rằng đêm nay một trong hai chúng ta phải có kẻ nằm xuống thôi trung phong tẩu nói lão bệnh quỷ vừa đội ngươi thi triển khinh công và tiếp ta một chưởng đủ thấy võ công của n g ư ờ i tiến bộ hơn trước nhiều nhưng đ à o kiếm vốn vô tình nên ai chết dưới tay ai cũng khó nói bây giờ được b ó n g nhiên di hồng lên tiếng nói mộ cổ thần chung lão đã không tỉnh mộng nam kha thì hà tất phải phí lời nữa lão nhân trên cáng ậ t gật đầu rồi chậm rãi đứng lên tiến về phía trung phong tẩu lão bước đi chậm chạp tựa như người bệnh thật sự trông rất khó khăn tuy nhiên sông ngục giữa khuôn mặt nhăn nhúm bệnh q u ạ n g thì sáng rực hai đạo thần quan xạ thẳng về phía đối thủ lạnh như băng trung phong tẩu dường như có vẻ uý kỵ nhân vật này nên lúng túng nói à, à, lão bệnh quỷ ngươi người định liều mạng thật sao lúc này diệp trường thanh lặng lẽ đến gần bên đồ d ô phương rồi khẽ hỏi đồ huynh lão nhân bệnh q u ả n kia là nhân vật nào vậy đồ d ô phương nói là bệnh tẩu châu lưng dưới ánh sáng của hai chiếc đèn lồng thì hình dạng của nhân vật này càng thêm phần ghê rợn khuôn mặt lão đã nhăn nheo lại trắng bệch thân thể tông teo chỉ còn da bọc xương thế nhưng một quan như điện mỗi bước chân tiến đến trước là sát khí tăng lên mấy phần khi còn cách trung phong tẩu nửa trượng thì bệnh quỷ châu luân đã nói võ huynh từ bằng hữu biến thành c ự u địch quyết sinh tử với nhau thì quả là chuyện đau buồn nhất trên thế gian này nhưng võ huynh cố chấp không đi thì đêm nay chúng ta phải có kẻ nằm lại nơi đây thôi dừng một chút như lấy sức b ệ n h quỷ lên tiếng tiếp bất luận Gió h u ỳ n h giết ta hay đã thương Gió h u ỳ n h cũng đều là thảm sự thế g i a n ngươi đã biết như thế thì tại sao phải nhất định xuất thủ Gió h u ỳ n h quên rồi đây là do ngươi mang người đến xâm phạm d ạ n gia g đại diện nơi mà ta đang dưỡng bệnh lão b ệ n h quỷ vậy là ngươi hãy xuất thủ đi võ huynh là khách nên mời võ huynh xuất thủ trước vậy được châu huynh tương n h ậ n như vậy thì tại hạ không dám không d â n lời lời chưa dứt thì song chưởng đã đẩy ra tuy xuất thủ bất ngờ nhưng chưởng lực quy mãnh vô cùng chưởng kình phát ra âm phong dù dù bên h tẩu châu luân không hề tránh né mà lập tức dung hữu chưởng lên n g h n h tiếp hai đạo chưởng kình vừa chạm vào nhau thì một tiếng nổ long trời lỡ đất g i a n g lên thế nhưng song phương vẫn bình chân như vậy không bên nào thối lùi nửa bước tuy nhiên trung phong tẩu đã cảm thấy kình lực của đối phương làm cho lão chấn động toàn thân và song thủ như tê dại đi bệnh quỷ châu lương nói bây giờ đến lượt võ h u ỳ n h tiếp lão bệnh này một chưởng nhờ lời vừa dứt thì song chưởng liên hoàn theo thứ tự trước sau phát ra nhanh như chớp trung phong tẩu không cam lòng chịu nhược nên cũng dung sông thủ lên nghênh đón â m â m hai tiếng nổ xé tai vang l ệ n h kình phong lan tỏa ra tứ phía khiến cho y phục của quần hùng quan chiến bay phần phật như đứng trước gió d i ệ p trưởng thanh kề tai của đồ vô phương nói đồ huynh chuẩn lực của hai lão này đều trên ngàn cân xem ra chúng ta khó lòng tiếp được một chưởng đồ vô phương nói hai lão đều là cao thủ thành danh lâu năm trên giang hồ nên về phương diện công lực tự nhiên khác với chúng ta rồi lúc này bỗng nhiên thấy trung phong tẩu thối lùi hai bước khóe miệng thổ ra một bún máu tươi kiều n h ấ t l o n g vội chạy đến sau lưng của lão già hỏi tiền bối thương thế ra sao rồi trung phong tẩu nói chân động nội tàng rồi bên tẩu châu lưng nói võ quỳnh khiêm nhượng rồi đột nhiên trung phong tẩu đẩy kiều n h ấ t l o n g ra rồi lạnh lùng nói lão bệnh quỷ tuy nội tạng của ta đã bị thương nhưng vẫn còn tiếp chiến được bên tổng châu l ầ n n ó y võ q u ỳ n h chúng ta đã là bằng hữu mấy mươi năm không lẽ bây giờ lại liều mạng già với nhau hay sao không sai hôm nay n g ư ờ i không chết thì ta giông vậy võ q u ỳ n h chúng ta có liều mạng với nhau cũng không có giải quyết được vấn đề n g ư ờ i không hiểu sao nhưng chí ít thì chúng ta cũng khỏi phải thấy và bận tâm việc này khi đã chết thật là vô lý kẻ nào giao tình sâu nặng v ớ i người đến độ bất chấp cả tình bằng hữu như vậy chứ không phải vì kẻ nào giao tình sâu nặng với ta mà là vì ta không muốn nhìn thấy âm dương bảo có nhiều thánh thủy như vậy <cười> nực cười thánh thủy lọt vào tay âm dương bảo thì có khác gì lọt vào tay người khác hơn nữa giao dịch thánh thủy đ ầ u t r ị bắt đầu mới có năm nay nếu người muốn t r ì cứu chuyện này sao không ra tay ngăn cản cuộc giao dịch để bây giờ bỏ góc truy ngọn đến làm phiền âm d ư ơ n g bảo như thế sao gọi là công bằng được không sai trước đây có giao dịch thánh thủy nhưng ta không biết năm nay vừa được tin là ta vội đến ngay nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước rồi cuộc giao dịch đã hoàn thành và thánh thủy đã lọt vào tay các n g ư ờ i vì vậy mà tối nay n g ư ờ i đến đây đòi chúng ta vào thánh thủy có phải vậy không đúng vậy lão bệnh quỷ à người có biết âm dương bảo là tổ chức như thế nào không là tổ chức thế nào lão võ người thử nói xem là một tổ chức hắc đạo vô cùng nham hiểm và độc ác vì vậy mà thánh thủy lọt vào t a y bọn chúng thì toàn bộ giang hồ sẽ gặp tai họa khó lường như thế thử hỏi chuyện sinh tử của cá nhân lão phù thì có đáng là gì chứ võ quỳnh ngươi cũng là kẻ hành t ấ u giang hồ mấy mươi năm không ngờ hôm nay lại hồ đồ như vậy trung phong tẩu bừng bừng n ổ khí quát lớn kẻ hồ đồ chính là lão bệnh quỷ ngươi đó Hừ, tuy ngươi không thường hành t ấ u giang hồ nhưng thanh danh cũng được ca tụng không ngờ về già mất hết nhuệ khí gởi thân vào âm d ư ơ n g b á o châu lưng cũng kềm chế không được liền tức giận quát lịch nếu âm dương bảo tệ hại như lời ngươi nói thì ta đã mất mạng từ lâu rồi đột nhiên một tràng cười ha hả vang lên và một giọng nói truyền lại võ huynh không cần phải tranh biện với hắn nữa lời chưa dứt thì một bóng người đã bay từ ngoài sân diện đó là một lão nhân m ặ t thanh bào thân thể to cao m ặ t vuông tai lớn tướng mạo đường bệ diệp trường thanh cảm thấy nhân vật này có vẻ quen quen hình như chàng đã gặp ở đâu rồi hoặc chí ít thì cũng đã nghe nói thanh b à o lão nhân vừa chạm đất quét m ộ t quan qua trung phong tẩu và hỏi võ huynh người thọ thương rồi có phải không nói đoạn lão lấy ở trong túi ra một viên vượt hoàng đưa cho trung phong tẩu và nói uống vào đi trung phong tẩu rất kính trọng thanh b à o lão nhân lão không hỏi là vượt vật gì mà lập tức nhận lấy rồi uống vào châu lương hơi châu mài rồi nói thì ra là cao đại hiệp thất kinh thất kinh thanh b à o lão nhân mỉm cười rồi nói bệnh tẩu châu luân châu đại hiệp t h ầ n mang trọng bệnh mà hành tẩu giang hồ tại hạ có lòng ngưỡng mộ đã lâu hôm nay mới được hạnh ngộ châu lương nói cao đại hiệp danh cao vọng trọng trên giang hồ hôm nay lão bệnh quý này được tán dương một câu thì quả là chết cũng không hối tiếc diệp trường thanh ghé tai đ ổ vô phương nói đồ huynh thanh b à o lão nhân này có phải là cao thiên kiện cao đại hiệp không đồ vô phương nói không sai chính là lão trung châu đệ nhất đao cao thiên kiện là nhân vật đại hiệp được giang hồ kính trọng nhất nghe nói võ lâm đồng đạo mà được cao đại hiệp bình phẩm khen một câu thì thân danh nổi như cộn ngay cả c h ư ở n môn nhân của thiếu lâm và võ đan cũng rất kính trọng lão đồ vô phương buông tiếng thở dài rồi nói tiếp dịp lão đệ chuyện trên giang hồ không thể nhìn bên ngoài mà chọn hay bỏ vì cao đại hiệp này đích thực là danh giang tứ hải có một thời đồ mổ cũng xin lòng kính trọng lão vô cùng tuy đồ vô phương không nói rõ nhưng dịp trường thanh hiểu ngay ẩn ý mặc dù dậy chàng vẫn không muốn tin chuyện này lúc này bên t ẩ u châu l ư n g nói giữa đêm c à n h h à i cao đại hiệp đến d ạ n gia g đại diện không biết có điều chi chỉ giáo đây không sai châu huynh có biết thánh thủy đó dùng để làm gì không lão bệnh quỷ này không được rõ lắm chuyện này thật là kỳ quái châu huynh đã không biết công dụng của thánh thủy thì tại sao lại toàn tâm toàn lực bảo vệ nó như vậy không lẽ cao đại hiệp biết được công dụng của nó sao biết nhiều thì không nhưng cũng rõ được đôi chút cao đại hiệp có thể chỉ giáo không cao thiên kiện suy nghĩ một lúc rồi nói theo tại hạ biết thì cái gọi là thánh thủy chẳng qua là khoáng vật đặc biệt được lấy từ ở dưới đất sau khi qua công đoạn điều chế đặc biệt thì bí thật là có thể trở thành một loại vũ khí giết người lợi hại theo kiến giận của tại hạ thì trên thế gian này không có loại gió công nào ngăn chặn được nó châu lương liền hỏi cao đại hiệp vì truy theo tung tích của thánh thủy mà đến đây có phải không không sai cao đại hiệp có biết giao dịch thánh thủy đã diễn ra nhiều năm rồi không t à i hạ có biết nhưng biết hơi muộn một chút do thánh thủy đã được giao dịch trong nhiều năm qua nên đến nay thì lưu truyền không ít trên giang hồ như vậy dù cho cao đại hiệp thu hồi được thánh thủy lần này thì e rằng cũng không ngăn được tai họa cho giang hồ hơn nữa cao đại hiệp đường đột đến cướp đi thánh thủy mà bọn t à i hạ đã bỏ ra mấy chục vạn lượng để mua thì cũng khó lòng khiến cho người ta tâm phục mặt khác việc này mà truyền ra giang hồ thì ha chẳng tổn hại đến thanh danh của cao đại hiệp ư nếu cao mổ không biết chuyện thì thôi nhưng một khi đã biết thì không thể b à n q u a n t ỏ a thị xưa nay thanh danh của châu đại hiệp cũng được giang hồ trọng vọng không ngờ là vì chuyện này mà đối đầu với cao mổ mấy lời này tuy nói ra rất là hòa khí nhưng hàm ý thì vô cùng sâu cay khiến cho diệp trường thanh hơi dao động ở trong lòng chỉ riêng diệp trung phong tẩu và cao thiên kiện đột nhiên xuất hiện thôi cũng đủ làm cho lòng tin của chàng đối với âm dương bảo bắt đầu lung lay xưa nay thanh danh của cao thiên kiện luôn được võ lâm đồng đạo ngưỡng vọng dường như lão là nhân vật đệ nhất đại diện cho chính nghĩa trên giang hồ bất luận là kẻ nào chỉ cần xung đột với cao thiên kiện thì lập tức bị xem là tà môn hát đạo ngay chính vì vậy mà cao thiên kiện luôn d ì n giữ thanh danh của mình lão không xuất thủ bừa bãi và cũng rất ít khi hưng sư vấn tội kẻ khác nhờ vậy mà cả đời hành tẩu giang hồ của cao thiên kiện không hề có ân oán cá nhân mỗi lần tầm thù diệt địch của lão đều vì chính nghĩa võ lâm công đạo giang hồ cả đối với nhân vật đại hiệp khách như vậy d i ệ p trường thanh vô cùng kín h ngưỡng nhưng sau khi tiếp xúc với hoàng linh thì chàng cũng tin tưởng vào âm dương bảo do vậy mà hiện tại chàng rất phân d â n khó xử chàng thầm nghĩ nếu hoàng linh không lừa dối ta thì nhất định hành động của cao đại hiệp này phải có chỗ bất minh ngay lúc này chợt nghe châu l u n g nói cao đại hiệp hiện bảo chủ không có mặt ở đây nhưng trong hai ba ngày nữa sẽ tới nếu cao đại hiệp nhất định phải truy xuất thánh thủy thì lúc đó hãy quay trở lại vậy cao tiên h kiện mỉm cười rồi chỉ tay về phía đ ổ vô phong nói chầu đại hiệp vị này có phải là ma diện quyết thủ đ ổ vô phương không không sai hai vị kia có phải là hoạt cương thi trần bái và độc phong bành chấn không đúng vậy nhãn lực của cao đại hiệp quả là hơn người châu đại hiệp là người có danh vọng trên giang hồ thế mà tại sao lại chung đường với bọn họ trước đây tại hạ nghe nói âm dương bảo là tổ chức khá bí mật nhưng không ngờ lại dung túng cho bọn đại giang đại ác trên giang hồ một người dù làm mấy chuyện xấu thì cũng không thể khẳng định người đó hoàn toàn là người xấu châu đại hiệp chung đường với mấy nhân vật có ác danh như vậy mà không tự cảm thấy hổ thẹn ư không có gì là hổ thẹn cả ngược lại t à i hạ cảm thấy thoải mái nữa là khác châu huynh xưa nay cao mổ không muốn xuất ngôn hại người cao mổ đã nói rõ mà không lai tỉnh được người ở trong mông thì cũng chẳng còn biện pháp nào nữa t à i hạ hiểu nhưng cách nhìn của mỗi người khác nhau t à i hạ cảm thấy âm dương bảo không hề hành ác như những người trên giang hồ đồn đại châu đại hiệp chỉ cái tên âm dương bảo thôi cũng đã chẳng tốt lành gì rồi hú hồ là bên trong của nó còn dung túng không biết bao nhiêu là ác nhân hành danh châu đại hiệp không lẽ là h à n g rắn h à n g chuột mà là có thể tìm lông n g o a hổ hay sao châu lưng cầm ngâm không nói gì cao thiên kiện lại nói tiếp châu đại hiệp c h i m khôn chọn cành mà đậu câu này châu lưng liền tiếp lời t à i hạ thừa hiểu nhưng mỗi người có chí hướng khác nhau không thể miễn cưỡng được hảo ý của cao đại hiệp t à i hạ chỉ xin tâm lĩnh mà thôi cao thiên kiện gượng cười nói t à i hạ đã nói hết lời lựa chọn thế nào là chuyện của châu đại hiệp vậy châu lương gật đầu nói cao đại hiệp có những chuyện mà lão khiếu này không tiện làm chủ d à i ngày sau khi cao đại hiệp quay lại thì hy vọng lúc đó sẽ được bảo chủ giải thích rõ ràng hơn cao thiên kiện liền hỏi ai là bảo chủ châu lương nói tại sao cao đại hiệp không chờ dài ba ngày sau gặp bảo chủ rồi hỏi trực tiếp được tại hạ còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo chuyện gì châu đại hiệp có biết thánh thủy hiện đang cất ở trong d ạ n g g i a đại diện hay không chuyện này à, chuyện này thì trung phong tẩu xen vào chuyện này không cần phải hỏi tại hạ biết chắc chắn thánh thủy có ở trong đó cao thiên kiện liền nói châu đại hiệp ta có thể xem qua được không lão bên quỷ này xin bảo đảm là trong vòng ba ngày bảo chủ sẽ hầu đợi đại giá ở nơi này khi đó cao đại hiệp quyết định thế nào tùy ý